Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có mà mẹ, rõ ràng con thấy kìa mẹ Lúc đó tôi mới trấn an con tôi Tôi mới nói, ôi, cái đó là ông táo Ông về phù hộ tôi, không có gì đâu Tôi trấn an con tôi để cho nó được có sợ Nhưng thực ra tôi cũng không biết Những gì con tôi nhìn thấy có thật hay không nữa Biết đâu được, nó nhìn thấy Còn mình thì không Còn đây là cái câu chuyện mới xảy ra 2 năm trước thôi. Nó xảy ra vào những ngày cuối của năm 2018. Tết mà. Mấy chị em gái rủ nhau đi chợ Tết. Tôi nhớ đó là vào đêm 26. Thì sao một hồi vòng vòng khắp chợ. Ôi thôi mua lũ khủ lũ thứ hết. Rồi ghé vào quán ăn mì. Tôi nhớ cái quán đó ăn đó nó, nó nằm ngay cái ngã ba chợ. Thì gần khu đó người ta buôn bán nhiều lắm, ui cha bán đủ thứ hết. Tết mà, chợ đêm. Cho nên tất cả những thứ rác rưởi họ đều đổ đóng ra ngay ngã ba. Rồi đâu phải người ta hốt liền trong đêm đâu. Hai ba ngày sau mới có người đến hốt. Ui cha ơi, ngồi ăn mà cái mùi hôi thối nó sọc vào mũi. Thiệt là khó chịu luôn. Lúc đó tôi mới nói với mấy người chị, trời ơi. Nó hôi thối như vậy mà sao mấy người ở đây chịu được ha. Mùi gì mà kinh khủng quá đi. Nói thì nói vậy thôi. Thức ăn thì họ cũng mang ra. Thế là mấy chị em cũng súng vô ăn uống bình thường thôi. Xong rồi trả tiền. Đi mua đồ tiếp. Sau khi đi ra khỏi quán. Đến cái chỗ bán bông. Khi đứng mua bông tự nhiên. Tôi cảm thấy trong người lạnh khủng khiếp luôn. Mà... Cái lạnh đó không phải do thời tiết lạnh mà tôi lạnh. Tại vì thời tiết rất là bình thường. Mà cái lạnh nó kỳ lắm. Nó cứ ớn từ trong sống lưng xuống mà tôi cảm thấy không có yên ổn nữa. Tôi thấy vậy, tôi mới hỏi hai bà chị là có thấy lạnh không? Thì hai chị mới nói, lạnh gì mà lạnh? Nóng muốn chết bà để đó mà lạnh. Tôi mới nói sao mà em cảm thấy lạnh lạnh và nổi da gà hết trơn à? Bà chị tôi bà mới nói, Chắc tài hồi nãy mày chê chỗ người ta ở hôi thối cho nên người ta mới chọc kẹo mày đó. Thế là mấy chị em lẹ lẹ giọt đi về nhà chứ không dám nán lại giây phút nào hết trơn. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthau.com Tất cả những câu chuyện trên được xếp vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 514. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tâm linh kế tiếp. Thank you and I love you. Tổ được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Y Tấn Phạm và Trần Nguyễn, chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe